Vì khổ cũng nên nếm thử Nếu ghi con trẻ như một bông hoa tươi trong phòng kính Và một cây tùng trong rừng sao Thì bạn sẽ muốn con mình là hoa hay là tùng Giáo dục của gia đình là giáo dục cuộc sống Để trẻ cảm nhận được đầy đủ mọi vị chua, cay, mặn, ngọt trong từng ngày sống Trong đó, trình luyện để con có thể đập lập sống Và đập lập đối mặt với phong ba của cuộc đời đặc biệt quan trọng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 lai học ngược cấp, khi học lớp 3, nhà trường tổ chức đại hội thể thao, so với các bạn cùng học, bất luận về tuổi hay về chiều cao, YY đều nhỏ nhất. Nên cho dù có tham gia môn nào, thì YY cũng khó mà đạt thắng lợi. Cho dù trong tôi rất rõ là nếu có tham gia, đi chính chính phần trăm là YY sẽ thất bại. Với YY sẽ có tác động rất lớn, nhưng tôi vẫn khuyến khích con và vận động cô giáo chủ nhiệm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 Ngày 2 tháng 4, tôi đi Sibis đến ga tàu Thường Dương, vào cửa soát vé và lên tàu, tôi bắt đầu hành trình một mình. Theo kế hoạch đặt ra là tôi sẽ tự đi về một mình, nhưng không ngờ, trên đường về nhà bà nội, tôi lại gặp ông bảy, thế là kế hoạch phá sản tan đời lực về. Sau khi hoàn thành mỹ mãn kế hoạch thăm mộ Tháp Hương, ngày 4 tháng 4, tôi lên đường về. Nhưng ngay sáng hôm sau đó,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 Không để xảy ra tình trạng cơm có người bón, áo có người mặc, cha mẹ nên để con gặp những trở ngại và khó khăn nhất định trên con đường phía trước, để con rèn học cách tự mình đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Hai nhỏ, rèn luyện con về thân thể và rèn cả về ý chí. Ví như, khuyến khích con dậy chạy buổi sáng, để con làm những việc vặt trong nhà, nghĩ gì cho con đi học bơi.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 Trẻ sẽ có thêm dũng cảm, vui đắp thêm mong muốn vượt qua thách thức. Long sợ hãi sẽ dần biến mất, tính tự tin tăng cao. Đó là lúc mà trẻ sẽ tự nói với mình, mình làm được. Khi con gái YY bắt đầu EA học, tôi không hề mềm lòng, dù rằng nhiều lúc rất thương và sót con, nhất là khi rèn cho con tính đập lập và khả năng khắc phục khó khăn thì tôi làm đến cùng. Khi YY bắt đầu học đi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 đã được gọi là biết cộng trừ nhân chi chưa. Vì thế, trong quá trình hướng dẫn con học, việc đầu tiên người cha còn làm, là không dạy con phải nhớ những gì, mà là dạy con phương pháp học khoa học, quan trọng việc vung đắp hấn thú học tạp, động lực và khả năng học cho con. Khi y y bắt đầu nhận thức, vợ tôi rất thích cực dạy con, đọc thuộc từng bài thơ đường, tống. Sau đó, tôi đã chỉnh đốm lại, dạy con cách học,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 Suốt ngày quanh quẩn bên cối xay, và con ngựa vượt thiên lý thỉnh kinh. Xét về số lượng đây một ngày là như nhau, nhưng ngựa đi ngàn dặm đường, đi khắp nơi. Con lừa thì mãi quanh quẩn một chỗ. La Vi ngờ xác định được mục tiêu tiến lên phía trước, trong khi lừa thì vẫn bịn không thoát khỏi chỗ cối xay. Học đệ thi, giống như chú lừa, cứ nhắm mắt mà đi quanh cối. Học Phi Minh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 cosxnoi.com.vn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Xin mời quý khán giả đón nghe phần tiếp theo của sách